Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 81811 Thiên Tú Chân Nhân Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Thần thông chư yêu này cũng đâu phải nhỏ Bảy tám bảo vật được tế ra Bảo vệ thân hình hắn Thủy họa bất xâm mà du riêng bất nhập Nhưng ngao la cổ ma coi như không thấy Lúc này đám xúc tua đắt bay vút Tới Linh quang bắn ra tứ phía, ma khí cuồn cuộn lên như sóng cắt bảo. Vật tiếp xúc với xúc tu thì hào quang trở lên ảm đạm linh khí đại, giảm sắc mặt trư yêu tái nhợt toàn thân nổi hàn khí. Sinh tử chỉ một đường. Hắn sao còn dám tiếc chân nguyên cây mồm đỏ lòng há ra phun thêm một. Đạo tinh huyết nữa đáng tiếc là bảo vật chưa kịp hút vào thì đã bị... Đám xúc tua đánh quật ra hai phía, rồi các xúc tu như độc xà ào tới. Trước người hắn, không, trư yêu phát ra một tiếng hoảng sợ đến chói tai, chút thời gian ngắn. Ngủi còn lại chỉ đủ cho hắn kịp tế ra linh khí hộ thuẫn mà thôi. Loại pháp thuật cấp thấp này thì chẳng có mấy uy lực dễ dàng bị xé. Tan, các đầu của xúc tu hung hăng cắm lên trên người chư yêu rồi các. Hút mồm quỷ gì hút mạnh Chư yêu giấy rua gào thép Nhưng yêu lực cùng huyết nhục tuôn theo xúc Tua chảy vào trong thân thể cổ ma Chỉ chút lát sau toàn bộ thân yêu Chư biến mất không thấy gì nữa Nói thì giải kỳ thật Thời gian chỉ tầm một tuần trà Hai gã hóa hình kỳ Yêu tộc đã bị một loại yêu ma Mà cũng chẳng phải yêu ma cắn nuốt hoàn Toàn Ngay cả miếng xương cũng không lưu lại như từ trước tới giờ chưa ai. Từng tới đây. Biến hóa suy nhất chính là H. y tăng nhân đang đứng như tượng ra. Thịt trên thân thể hồng hào hơn lúc trước rất nhiều không hề giống như vật chết. Lúc này ma khí bị hắn hút vào thân thể xúc tua dữ tờn cũng theo đó. Biến mất bộ dạng bên ngoài trở lại là một vị đại sư Phật môn trăng. Nghiêm. Nhưng chỉ chốc lát sau trên đỉnh đầu khoảng một tấc không khí trước. Động có hải nhi cao tầm một tấc hiện lên. Là Nguyên Anh. Tưởng gì ở chỗ bộ dạng Nguyên Anh này chẳng giống yêu ma chút nào. Nhìn qua giống một thư sinh tuấn Mỹ. Lúc này nếu có tu sĩ cấp cao huyền phượng môn ở đây nhất định sẽ trởn. Mắt há mồm sợ không nói thành lời bởi vì tướng mạo Nguyên Anh so với. Một vị tổ sư bổn phái đời trước sống như đúc. Thiên tú chân nhân. Nói đến vị thiên tú chân nhân này ở huyện Phượng Môn có đại danh lừng. Lấy chỉ sau tổ sư huyện Phượng Tiên Tử. Người này là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đại tôn chủ đời thứ 30 mươi. Tám huyện Phượng Môn được cho rằng đã bước một chân vào ly hợp kỳ. Do đủ loại nguyên nhân cuối cùng không thể tiến sai nhưng thần thông so. Với những tu sĩ nguyên anh hậu kỳ khác thì hơn hẳn Năm đó ông ta đơn Thân đả bại hai đại yêu vương được chọn là tu sĩ tối cường dưới ly hợp Kỳ Nhưng có điều ở tuổi 950 nhân vật truyện kỳ này lại mất Tích một cách kỳ lạ Đường đường tông chủ một phái Nhân vật hiển hách Trên yêu linh đảo vậy mà vô thanh vô tức biến mất Sau khi chuyện này phát sinh đừng nói huyền Phượng Môn mà toàn bộ tu. Tiên giới yêu linh đảo đã hỗn loạn một phen, huyền Phượng Môn phái ra. Hàng nghìn đệ tử tìm kiếm khắp nơi nhưng không có phát hiện manh mối. Gì, lời đồn nổi lên khắp nơi, có tin rằng là chính ly hợp kỳ lão quái vật. Yêu tục không hỏi thế sự kia trộm ra tay diệt sát vì huyền Phượng Môn. Tôn chủ kinh tài tuyệt diễm này để tránh sau này hán tiến dai khiến. Thế lực nhân tộc lớn mạnh. Sự việc tuy ồn ảo huyên náo nhưng không có. Chứng cứ lại thêm yêu tộc rất cường Thịnh mạnh được yếu thua cá lớn. Nuốt cả bé nên huyền phượng môn cho dù phẫn nộ nhưng cũng không dám đi. Tìm lão yêu vật ly hợp kỳ đòi nợ. Điều này cũng trở thành nghi án vạn cổ nhưng bức họa vị thiên tú chân. Nhân hiện tại vẫn được cung phụng ở tổ sư từ đường, nếu lúc này có đệ tử phát hiện nguyên anh của ông ta trong thân thể cổ ma thì không biết sẽ kinh hoàng cỡ nào. Thời khắc này nguyên anh khoanh chân lơ lượng cách đỉnh đầu tăng nhân chừng 3 thước, toàn thân ma khí cuồn cuộn cùng những phù văn lớn nhỏ. Ẩm hiện thần bí đến cực điểm. Ước chừng thời gian một tuần trả bàn tay bé nhỏ của Nguyên Anh khẽ. Thoái quyết đình chỉ thi pháp, ma khí trên người lại hoàn toàn biến. Mất, chầm rãi mở hai mắt ra. hạt rốt cuộc cũng thoát ra. Bị nhốt ở trong cơ thể ngao la cổ ma mười. Vạn năm hiện giờ chúng ta đã được tự do. Tự do? Chưa chắc. Tuy đã có hai gã hóa hình kỳ yêu tục bị huyết tế. Tạm thời chúng ta có thể thoát khỏi sự trói buộc của thân thể cổ ma. Nhưng đại ca chớ quên chúng ta bị nhốt trong ma thân đã 10 vạn năm. Mặc dù nguyên thần ngao la cổ ma sớm tan thành mây khói nhưng thời gian dài như vậy ma khí trong cơ thể hắn đã đồng hóa chúng ta. Hiện giờ hai ta không có cách nào đoạn xá thậm chí không thể rời ma thân. Trong thời gian dài nếu không Nguyên Anh sẽ tán đi. Thanh âm mềm mại. dễ nghe của một nữ tử truyền trầm chầm, chầm vào tay. Vừa dứt lời trước ngực Nguyên Anh đột nhiên mơ hồ rồi một khuôn mặt nữ. Tử đột nhiên lộ ra. Đôi mi thanh tú mắt phượng mũi ngọc môi đỏ như. Son quả là dung nhăn của một tuyệt sắc dai nhân. Tại tổ sư từ đường cũng có treo bức hỏa khuôn mặt này. Đây cũng là. Nhân vật từ 10 vạn năm trước tên là Phương Di chính là một nữ tu Nguyên Anh Trung Kỳ song tu bản lứ của thiên tú chân nhân Năm đó Phu Thê cùng mất tích thần thông của Phương Di tuy rằng không Kém song danh khí thì nhỏ hơn trưởng Phu rất nhiều Chỉ có những kẻ trong môn mới lưu tâm việc này Hiện tại không những xuất hiện ở đây mà Phương Di còn cùng Nguyên Anh Quật phu quân xung hóa thành một thể, khuôn mặt mỹ nhân kiều diễm nhưng lại rủi gì khiến người phát lạnh, rốt cuộc đắc xảy ra chuyện gì với hai? Người bọn họ, Di muội cũng là vi phu không tốt. Năm đó nếu không phải do ta đại nạn sắp đến tuyệt vọng đến mức muốn đoạt xá khối thân thể cổ ma này, thì đâu khiến nàng cùng ta bị khốn ở chỗ này mười vạn năm chỉ có thể Nhìn mà không thể đồng đậy Nguyên anh thở dài trong thanh âm có chút Hối hận Đại ca sao lại nói vậy Năm đó mũi tuy rằng còn hơn 300 năm thỏ Nguyên nhưng chúng ta đã thể đồng sinh cổng tử mũi tuyệt không hối Hận Lại nói đã nhiều năm trôi qua trong cảnh hoạt tử nhân nhưng với Tư chất của tiểu mũi tuyệt đối năm đó cũng không thể phi thăng lên RỚI Chẳng phải đến bây giờ đã tan thành mây khói rồi sao, cũng coi. Như là nhân họ đắc phúc mà thôi. Khuôn mặt mỹ nhân kia lắc lắc mở. Miệng an ủi. Di muội không cần an ủi, ta thật là ngô ngốc. Năm đó tự cho mình là Tài trí thông thiên tu luyện được vài loại bí thuật từ thời thượng cổ. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng thành công đoạt xá ma thân, nhưng không. Ngờ trong cơ thể cổ ma ma khí vẫn vô cùng nồng đậm. Thiếu chút nữa lại. Bị hắn cắn nuốt dung hợp. Vi phu thật sự là vô dụng. Thiên tố chân. Nhân thở dài. Đại ca đừng nói như vậy. Nguyên anh của ta bị ma hóa là do tu vi tiểu. Mũi quá yếu. Hướng chi thời điểm cuối cùng nếu không có đại ca đem. Hồn phách của ta nhập vào bên trong thân thể chàng thì tiểu mũi mới. Thật sự là vạn kiếp bất phục. Hiện giờ ta cũng đã thỏa mãn. Nữ tử hé. Miệng cười chầm rãi khuyên nhủ. Nhưng nàng không có thân thể thì hành động không tự do. Chuyện này nào có đáng gì. Phu thê nhất thể cho dù mất đi tự do nhưng. Được cùng đại ca vĩnh viễn không chia lìa tiểu muội không có gì tiếc. Núi âm thanh nữ tử nhu tình vạn phần. Di muội, nguyên anh có vẻ cảm động ấp úng không ra lời. Thật lâu, sau mới mở miệng. Tuy rằng kia đoạt xá thất bại, nhưng trong 10 vạn năm nay ta đã nghĩ ra được biện pháp. A, đại ca nói đi, chúng ta còn có cơ hội thu trọng lại ma thân này. Sao? Nữ tử có chút kinh ngạc mở miệng. Chính xác Phương pháp này là ta kết hợp bình sinh sở học tham tường. Ma đảo bí Tông khổ tâm sáng tạo ra dù chưa có cơ hội thử qua nhưng nhất định là 10 phần nắm chắc. Thanh âm thiên tú chân nhân đầy sự tự tin. Thật sao? Nữ tử nửa tin nửa ngờ. Nàng yên tâm tuyệt đối không thể thất bại lần thứ hai đương nhiên. Này bí pháp cũng có cái khó là cần một lượng lớn vật huyết tế, chỉ cần là tu sĩ hay là yêu tục cấp bậc càng cao càng tốt. Đáng tiếc chúng ta, vấn thân hãm trong này không thể động đẩy, may mắn hôm nay có hai tên. Ngu ngốc chạy tới nếu không cũng không có cách nào. Nam tử thở dài, cười khổ, nhưng hấp thu hai gã hóa hình kỳ yêu tục này ma thân cũng chỉ khôi. Phục được chút cử động chỉ có thể thi triển ra một thành thần thông Của già la cổ ma Thực lực này không thể phá được thiên lý phục ma Trận do cửu đại tu sĩ ly hợp kỳ thiết hạ chứ đừng nói đào thoát khỏi Phong ấm trong không gian này Đôi mi nữ tử thanh tú hơi nhíu có vẻ Chán nàn Hừ thiên lý phục ma trận uy lực không phải nhỏ nhưng đừng quên năm Đó vi phu chính là bổn môn tôn chủ điện tịch do sư tổ lưu lại ta đã tham tường qua vô số lần. Trận này cũng không phải là không có khuyết điểm. Nếu thôn phải thêm vài tên tu sĩ Nguyên Anh hoặc là yêu tộc hóa. Hình kỳ thì ta sẽ có đủ thực lực phá vỡ trận này thiên tú chân nhân. Tự tin nói. Nhưng chúng ta bị nhốt nơi này sao có thể đi tìm tu sĩ Nguyên Anh. Nữ tử buồn sầu mở miệng. Hà, nàng không cần lo lắng khi nãy thông qua sư hồn một tên yêu. Tục, ta biết đã có kẻ tiến nhập vào trong không gian phong bế này hơn. Nữa tu vi không thấp. Thiên tú chân nhân thản nhiên giải thích. Chỉ mong có thể đem thiên lý phục ma trận phá vỡ để thoát ra thì thật. Tốt, thực tình ở không gian nhỏ hẹp này cũng thật chán nữ tử thở dài. Nàng yên tâm, đợi 10 vạn năm rồi chúng ta mới có cơ hội vi phu Tuyệt không buông bỏ. Sau khi rời khỏi nơi này chúng ta sẽ tìm kiếm. Vật huyết tế, một khi toàn hoàn dung hợp cùng ma thân thì ly hợp kỳ. Lão quái vật cũng không phải là địch thủ của chúng ta. Khi đó sẽ hay. Ta sẽ phá toái hư không phi thăng lên thượng giới. Thiên tú chân nhân. Hàng hái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh tràn đầy sự quyết, tâm. Nhưng nữ tử lại nhớ mày thượng giới. Chàng là nói yêu ma giới sao? Đây là tự nhiên. Nam tử nghe vậy nét mặt ngẩn ngơ sau đó liền nở nụ. Cười khổ di muội ta biết nàng vẫn canh cánh trong lòng đối với Linh. Giới, nhưng hiện tại Nguyên thần hai ta đã bị ma khí đồng hóa, mà giả. La cổ ma thân thể này sao có thể phi thăng đến linh giới Ma giới với Linh giới vẫn hay có đại chiến Chỉ sợ chúng ta mới chân ước chân giáo Bước vào đã bị đại tu sĩ tiêu diệt Thực xin lỗi là tiểu muội chấp nhất khiến đại ca lo lắng Nữ tử mở Miệng xin lỗi Thật ngốc Giữa hai ta còn nói lời này làm gì Di muội cũng không cần Suy nghĩ nhiều ta và nàng khổ tu là vì cái gì không phải là cầu Trường sinh sao chỉ cần có thể đạt tới mục đích cuối cùng thành tiên Hay là thành ma cũng là vạn phần diễm phúc Kỳ thật nàng bị điển tịch Cổ tu sĩ nói gạt rồi Yêu ma giới cũng không kém so với linh giới nam Tử lại an ủi nói Thật sao? Chính xác Chờ phi thăng đến thượng giới vi huyên sẽ trọng tổ lại. Nguyên anh. Sau đó đem hồn phách nàng rời đi tái đoạt xá một khối ma. Thân cứ như vậy di mũi có thể trùng sinh. Trọng tổ Nguyên anh điều này sao có thể. Nữ tử không khỏi kinh ngạc. Thốt lên. Phải biết rằng ở nhân giới chỉ có chuyện tu tiên giả bỏ đi thân thể. Còn Nguyên anh chính là tinh nguyên căn bản. Chưa từng nghe có chuyện. Thế này. Hừ, linh giới cùng yêu ma giới đều là thượng giới, nơi đó bí thuật. Mạnh mẽ dù gì, tu sĩ hạ giới có thể lường được. Nguyên thần của già. La cổ ma tuy rằng bị diệt nhưng trong thân thể còn lưu lại một số ký. ức thông qua đó ta đã biết yêu ma giới quả thật có thể trùng tổ. Nguyên anh. Đương nhiên có điều kiện là ba hồn bảy vía hoàn hảo không? Tổn hao gì mà mỗi vừa lúc thỏa mãn? Vi phu nhất định sẽ làm nàng sống. Lại, khi đó chúng ta lại có thể làm một đôi thần tiên quyến lữ à mà. Không đúng là ma tiên quyến lữ. Đa tạ đại ca. Nữ tử nghe xong cũng lộ ra mừng rỡ vẻ ha há không có gì, bây giờ chúng ta đi xem kẻ nào dám lẻn vào này. Phong bế không gian này rồi bắt đầu thôn phể chúng. Trên mặt Nguyên, anh hiện lên một luồng sát khí, sau đó hai tay bấm tay niệm pháp chú. Một lần nữa chìm vào trong thân thể cổ ma. Một thoáng sau già la cổ ma mở mắt, trong mắt lại là màu tím rượu dị. Bởi vì đã lâu không cử động động tác của hắn vùng về cứng nhắc sống. Như một đứa hải nhi mới bắt đầu học đi. Nhưng rất nhanh một lượng ma. Khí lớn phát ra đem hắn bao lại biến thành một đảo hắc mang biến mất. Quỷ dị. Ú ô. ô.